các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thì ha, ha tôi cũng không giấu gì cô ngay cả đứa bé đó cũng là do anh kiệt đánh cháo đấy mục tiêu vẫn có người anh sinh đôi trùng hợp hơn là đứa con của người anh đó cũng sinh ngày ngày hôm đó anh kiệt liền lợi dụng đứa con của người anh đó khiến cho mọi người đều nhận định rằng cô giấu anh ấy đi ngoại tình ngay cả sờ lão ra cũng vì thế mà khinh bỉ cô thất thất cô đã bị cô lập hoàn toàn rồi và tất cả mọi thứ, cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất, tận tay làm tặng cô đấy, cô có vui không? Chái đất trong phút chốc dường như bị sụp đổ, hắn thất thất, dù lệ bảy, lắc đầu kháng cự lại. "Không, không đâu, cô gả tôi, cô nhất định đã gả tôi. Tôi gả cô làm gì?" Hắn nhã mỉm cười với vẻ mặt đầy rước sống. "Nếu như ngay từ đầu anh Kiệt không nắm chắc phần thắng thì anh ấy có bình tĩnh mà mặc ý cho sơ lão gia." Đích thân đi giám sát quá trình xét nghiệm ADN không? Thất thất thân yêu của tôi ơi, hãy nhìn rõ sự thật đi. Anh Kiệt, từ đầu đến cuối cũng không hề yêu cô. Thậm chí, vì tôi mà anh ấy cũng có thể khiến cho linh hồn của cô như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục đấy. Không, tôi không tin, một chữ tôi cũng không tin. Hạ thất thất, dùng sức để bịt lỗ tai cô mình lại, không muốn nghe một chữ nào hết. Hàn nhá cười một cách mỉa mai và kéo tay cô ấy ra, nói tiếp. Hết hết, đừng tự lừa gạt mình nữa, thật ra cô cũng thừa biết, những lời tôi nói lúc nãy đều là sự thật. còn nữa, cô có biết đứa con mà cô mang thai 10 tháng, bây giờ đang ở đâu không? Nó đang ở trên thiên đàng đó. Cái cái gì? hạ thân thất, thất ngơ ngác, đôi mắt thận thờ, giống như là mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất của chữ nghĩa vậy. ha có nghĩa là con của cô đã chết rồi, bị anh Kiệt chính tay cho uống bài viên thuốc ngủ, sau đó ngủ mê luôn và chết trong giấc mộng luôn rồi. Không đâu, không đâu, cô gả tôi, chuyện này không thể nào. Đó là đứa con của anh Kiệt, anh ấy tuyệt đối không thể hão thân nhân đến nỗi tự tay giết đứa con của mình được. Anh Kiệt đã nói qua rằng cô đã mất đi từ cung, anh ấy sẽ giao đứa con cho cô nuôi mà. A, thất thất, tại sao cô lại ngây thơ quá vậy?" hà Nhã cười cười và nói, "Tuy rằng tôi đã mất đi từ cung, nhưng ông dưỡng chứng của tôi vẫn còn rất tốt mà. Tôi còn có thể đợi tới thời kỳ dụng chứng." Sau đó làm thủ tích nhân tạo Rồi tới lúc đó thì tìm một người đàn bà mang thai hộ Tôi và anh Kiệt Vẫn có thể có đứa con của mình mà Vì vậy con của cô Anh Kiệt sẽ không cần tới nữa Cô nói bậy, cô nói láo Tôi không tin, cô cút đi Bây giờ cô cút đi cho tôi Hạ thân thất, thất như mắc trướng khổng loạn mà hét lên Dùng rất đầy hàn nhã để đuổi cô ấy ra khỏi cửa Thất thất Nếu như cô không tin thì cô tự mà nhìn xem vừa nói hàn nhã vừa rút điện thoại từ trong túi ra vút vài lần sau đó đưa màn hình điện thoại đến trước mặt hạ thất thất trên điện thoại là hình của một đứa bé sơ sinh trên người mặc chiếc tã lót nhằn nhúm da mặt tái xanh không có một chút sức sống đôi mắt đóng tràn lại giống như là đã chết rồi vậy đôi mắt run rẩy vô cùng hạ thất thất quăng cái điện thoại đi bác bỏ nói rằng cô gạt tôi cô gạt tôi đây không phải là con của tôi đây tuyệt đối không phải là con của tôi đâu con của tôi nhất định nào sống rất tốt Anh Kiệt tuyệt đối không giết nó đâu, không thể nào, không thể nào. Ha, nếu như cô vẫn cứ muốn tiếp tục tự gạt mình như vậy, thì tùy cô thôi. Hàn nhã nhún vai với thái độ không thèm quan tâm và nhấc chiếc điện thoại của mình lên, vội phối chiếc váy hoàn toàn không có hạt bụi nào của mình, nói: đúng rồi thắt thắt. Hồi lễ tuần sau của tôi và anh Kiệt, cô nhớ đến nhé. Máy bay. Cánh cửa được Hàn nhã tốt bụng mà đóng lại. Hạ thắt thắt ngồi ở dưới đất, hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Một lúc sau, cô ấy mới hỗn loạn Tìm chiếc điện thoại của mình Sau đó gọi điện cho Sở Thế Kiệt Cô gọi, ngay lập tức bị từ chối Hạ thất thất gọi lại lần nữa Lại tiếp tục bị từ chối Cô ấy như bị điên lên vậy Không ngừng gọi, không ngừng gọi Đến cuộc gọi thứ 5 Thì cuối cùng Sở Thế Kiệt cũng chịu bắt máy Giọng nói bực mình, thậm chí có thể nói hung ác Hạ thất thất, chúng ta đã ly hôn rồi Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa Đừng có quấy rầy tôi nữa, có nghe không? Đứa con, đứa con của em đâu? Giọng của hạ thất thất phát run lên và hỏi. Chết rồi. Một âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, còn lạnh hơn cả băng tuyết. Đôi mắt hạ thất thất dồn dày, miệng run cầm cập, nửa lời cũng không thể thốt lên, nhưng sở thế kiệt lại vô cùng bực bội mà cúp điện thoại đi. Cô ấy lại tiếp tục gọi qua, nhưng lần này anh ấy đã khóa máy. Chết rồi, chết rồi. Bên tai cô ấy dường như chỉ nghe được hai chữ đó vậy. Hạ thất thất như đang ở địa ngục, xung quanh chỉ còn lại một màu đen, như đang bị vô số bàn tay to lớn xé nát ra vậy, đau khổ tột cùng. Đứa con của cô ấy, cô ấy vật vã cực nhọc mà mang thai. Nghe truyện hot nhất tại audio.net